360 lời nói. Nếu bạn giúp kẻ khác loại trừ những tội lỗi của họ, thì thượng đế sẽ giúp bạn gấp hai lần để loại trừ những tội lỗi của bạn. Nếu bạn biết sự thật hay nghĩ rằng bạn biết, thì hãy trình bày nó một cách giản dị, trong một cách thức sao cho nó sẽ không mâu thuẫn với những quan điểm của những người khác. Những hành động của chúng ta, cả tốt lẫn xấu, Thì giống như những đứa trẻ, chúng sống và hành động không theo ý chí chúng ta mà theo cuộc đời riêng của chúng. Nếu bạn làm một điều tốt hay xấu, nó lao vụt xa khỏi bạn, xa hơn bạn nghĩ. Bạn càng nói nhiều, bạn sẽ càng làm việc ít đi. Sức mạnh đích thực của một người nó không nằm trong cái thời khóa biểu bận rộn hay trong những hành động ồn ào của y. mà nằm trong cái niềm mơ ước thầm lặng và thường trực của y. Muốn làm cái gì tốt như được diễn đạt trong những ý nghĩ, lời nói và hành động của y.